Trường thứ hai mười chín Thạch, thất, giọng đọc Nguyễn Thành Khói bụi mịt mồng, khắp mặt đất giặt những mảnh đá vụn màu đen Tôi lách ra, xo so đèn pin vào chỗ vừa cho nổ Khẻ nứt đã hoàn toàn bị lấp kín Lũ rắn bên ngoài không chui vào được nữa Nhưng chúng tôi muốn rút theo đường cũ cũng không đơn giản chẳng bốn người còn lại, tình trạng của tiền béo cũng coi như tạm ổn, trên tay chỉ bị mấy viên đá vụn xước qua để lại vài vết màu. Giáo sư Trần vẫn đang hôn mê. Diệp Tâm bị áp lực của vụ nổ nén chặt, không khí tức lại trong lồng ngực lại ngất lịm đi. Tôi đưa ngón tay lên mũi cô kiểm tra. Thôi chết, hơi thở đã tắt. Tôi thầm nhủ không hay rồi. Cô nàng này thân thể bốn mảnh mai Lại bị áp lực vụ nổ ảnh hưởng Bịt kín hơi thở Phải nhanh chóng tiến hành cấp cứu ngay lập tức Lúc này ba người tỉnh táo là tôi Tuyền Béo, Sơ Lê Dương Hai tài đều bị điếc tạm thời Không thể phục hồi được trong thời gian ngắn Không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ Tôi ra hiệu bằng tay cho Sơ Lê Dương Màu hô hấp nhân tạo cho diệt tâm Bỗng thấy mũi Sa Lê Dương chảy máu, liền rối rít nhắc cô cầm máu. Sa Lê Dương tiện tay xé một mảnh áo bịt vào mũi, chấm vết máu viết vào lòng bàn tay mấy chữ, rồi chỏ chỏ và giật tâm. Tôi soi đèn pin vào lòng bàn tay cô thì thấy có viết ba chữ: C T R. Nghĩa là sao? Tôi không hiểu. Có phải ý là giật tâm đã vô phương cứu chữa? Bản nhìn cô lắc đầu. Sở Lệ Dương thấy tôi không hiểu, Bành bỏ mặc cái mũi đang chảy máu của mình, cúi đầu xuống, hai tay đặt lên ngực Diệp Tâm, ấn mạnh xuống. Giờ tôi mới hiểu, cô muốn bảo tôi làm động tác xóa bóp tim mạch cho Diệp Tâm. Đang định tiếp tay thì Diệp Tâm hự lên một tiếng, hơi thở hắt ra một hơi, không ngừng ho khan. Tôi vội bảo Tuyền Béo lấy bình nước cho cô nàng uống mấy ngụm. Sờ lấy giường thấy Diệp Tâm đã đỡ, liền ngẩng đầu, ấn chặt xương tai cầm máu mũi lại. Tình hình vừa ổn định lại một chút, còn chưa đợi tôi lo lắng cho hoàn cảnh trước mắt thì nguy cơ mới lại đã xuất hiện. Động quỷ trong truyền thuyết nằm ngay trong lòng núi Giác La Ma, ngọn núi tựa như một chiếc vỏ rỗng màu đen. Chúng tôi hiện giờ có lẽ đang ở một nơi nào đó dưới cái vỏ ấy. Lòng núi rỗng nên hàng ngàn năm nay hình thành nên một lực giãn nội bộ rất lớn, gây ra rất nhiều vết nứt lớn nhỏ bên trong. Vụ nổ vừa rồi đã làm chấn động lòng núi, sản sinh một lực nén chen vào giữa những khe nứt nhỏ đó. Lực nén này mỗi lúc một lớn hơn, tạo thành hiệu ứng domino lành khắp mọi nơi. Tôi tạm thời không nghe thấy gì, nhưng cũng cảm giác được quả núi đang chấn động. Khe nứt vốn rất nhỏ hẹp trên đỉnh đầu đang dần rộng ra. Đá vụn rơi xuống như mưa, hơn nữa lại còn càng lúc càng dữ dội hơn. Tôi vừa che đầu tránh những viên đá nhỏ rơi xuống ào ào, vừa gọi mấy người còn lại mau chóng rời khỏi đây. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời men theo khe nứt trèo lên trên. Bờ được một quãng, phía sau đã bị đá vụn lấp đầy. Chỉ cần dừng chân lại một chút, không bị đá đè chết thì cũng bị chôn sống ở đó. Chúng tôi bước thấp bước cao, chính mình cũng không biết đã bò đi được bao xa. Bàn tay bị đá vụn sắc nhọn rạch cho bè bết máu. Ai nấy đều thở hổn hển cảm giác như quả tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, vừa khát vừa mệt, lại còn phải cõng giáo sư Trần đang mê man bất tỉnh và diệp diệp tâm éo à éo ợt, cuối cùng thực sự hết cả hơi, chẳng thể nhấc nổi chân lên, đành dứt khoát nhắm mắt buông xôi, chôn sống thì chôn sống, không chạy nữa. Không ngờ đúng lúc ấy lòng núi thôi không tách toang dàn nữa. Khoảng không gian hơn 1m phía sau chúng tôi hoàn toàn bị lấp kín. Cả bọn nằm bật ra thở hổn hển, muốn uống nước mà lại không nỡ uống vội. Một lúc sau tuyển béo cất tiếng. "Nhật à, mẹ kia bọn mình sống hay đã chết rồi đây?" Tôi đưa mắt nhìn những tảng đá đen kịt xung quanh, nói. "Tôi thấy cũng thế cả thôi, tạm thời thì là còn sống." nhưng có lẽ cũng sắp chết cả rồi. Tuyền Béo có lẽ đã mệt lử người, đầu óc không được minh mẫn, lại quay sang nói với Sơ Lê Dương bên cạnh. "Cô Dương này, tôi xin tạm biệt cô trước, lát nữa hai anh em tôi xuống điểm danh với Diêm Vương, còn cô sẽ đi gặp Chúa Trời của cô. Cô phải đi xa, trên đường nhớ bảo trọng nhé." Sơ Lê Dương trả lời Vị chúa, giờ là lúc nào rồi? Hai anh đừng có nói năng linh tinh được nữa hay không? Ấy, tôi nghe được rồi này." Tôi há miệng, cử động hàm dưới lên xuống, tuy vẫn hơi ù tai nhưng đã không còn không nghe thấy gì nữa rồi. Mọi người điểm lại số bình nước và hành lý. Bình nước của tôi lúc hỗn loạn không biết đã rơi đâu mất. Diệp Diệp Tâm lúc vào thành còn đang hôn mê không mang bình nước theo người. Cộng số nước của những người còn lại, tổng cộng cũng không quá hai bình. Tôi nói, tuy rằng hiện thực không thể chấp nhận lắm, nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người biết, chúng ta hiện giờ đang ở trong lòng núi giác la ma, ba bảy bốn bên, không còn bất kỳ đường nào ra ngoài được. Không biết chỗ này có thông khí không, nếu không có lẽ cầm cự được nửa tiếng nữa. Là chúng ta sẽ chết ngạt Số thuốc nổ còn lại Cũng là mất rồi Dỡ vào sức chúng ta e rằng không thể ra nội ngoài kia đâu Đoàn chúng ta Người thì chết Kẻ thì bị thương Ngoài kia chỉ còn lại lão an đi mang Lão giả này rất xào quyệt Nói không chừng lão thấy tình hình mất lợi Đã chuồn trước mất rồi Cho nên cũng chẳng hy vọng gì Có người bên ngoài tới cứu viện đâu Viễn Béo nói: Đằng nào cũng thế, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Giờ cổ họng bốc khói cả lên rồi. Còn lại có hai bình nước, thôi thì cứ chia nhau uống cái đã rồi hẵng nói cái khác. Tôi chia số nước làm đôi, một nửa đưa cho Diệp Diệp Tâm và giáo sư Trần, nửa còn lại ba chúng tôi chia nhau uống. Sơ Lệ Dương uống được hai ngụm rồi lại nuốt không trôi chầm ngâm giây lát rồi nói. Nếu đúng là chúng ta phải chết ở đây, có lẽ tất cả đều là do lỗi của tôi. Nếu tôi không kiên quyết tìm bằng được thành cổ tinh tuyền thì chắc sẽ chẳng xảy ra nhiều việc thế này. Càng chẳng thể liên lụy bao nhiêu người như thế. Tôi thực sự Tôi xoa tay ngắt lời. Không thể nói thế được. Người Trung Quốc chúng ta có câu, người chết vì tiền, chìm chết vì miếng. Hai anh em tôi tự làm tự chịu, nếu không ham hố 40.000 đô của cô, cũng đâu đến nỗi sa vào bước đường cùng này. Ngoài ra mấy người giáo sư Trần làm cái nghề này, cho dù cô không bỏ tiền tài trợ, họ cũng sẽ nghĩ cách tìm tới di tích tinh tuyệt này thôi. Nói đến đây, tôi bỗng nhớ từng nghe Sơ Lệ Dương kể một chuyện. Trước kia, cô từng liên tục nằm mơ đến cái động quỷ này, thậm chí còn thấy cả xích sắt trói quan tài nữ vương. Lại còn nói trong mơ thấy thấp thoáng bên trên quan tài có thứ gì đó rất lớn, nhưng thủy chung vẫn không nhìn rõ là vật gì. Đó chẳng phải chính là bông hoa của địa ngục, hoa thâm sắc? nả dấu ố trên nắp quan tài đó hay sao. Lúc đó Sơ Lê Dương cho rằng đây là do người cha đi thám hiểm mất tích báo mộng. Giờ nhớ lại, thấy chuyện này hết sức trùng hợp. Lẽ nào Sơ Lê Dương có tài tiên tri? Tôi liền lên tiếng hỏi thăm xem thế nào. Sơ Lê Dương lắc đầu đáp. Trước đây lúc nào cũng như có một giọng nói không ngừng gọi tôi, bảo tôi tới động quỷ này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy động quỷ sâu không thấy đáy, tôi mới biết rằng đoàn thám hiểm của cha tôi từng tới nơi này. Có lẽ họ đã chết ở nơi nạp đó trong sa mạc rồi. Nhưng vì sao tôi lại mơ thấy mình đến một nơi xưa nay chưa từng đặt chân tới bao giờ? Điều này thì tôi cũng không hiểu nổi nữa. Tuyền Béo lấy làm lạ đáp: "Sao lại có cái chuyện này nhỉ?" có khi kiếp trước cô là nữ vương tinh tuyệt cũng nên giờ quay lại cố quốc. Cậu ta còn chưa dứt câu, lòng núi lại vọng tới tiếng ầm thành dạn vỡ, xem ra dư chấn của vụ nổ ban nãy còn chưa dứt, giờ lại dội lên cả một trận nữa. Chúng tôi đã nghỉ ngơi được giây lát, giờ thấy chết đến nơi, đương nhiên chẳng cam tâm, chỉ thấy vết nứt nứt ra một khe hở lớn ánh đèn pin quét vào trong, không ngờ lại thấy tựa hồ như có người đang ngồi. Bây giờ, trong lòng núi lại rất toác ra, làm đá vụn rơi xuống như mưa. Chúng tôi không kịp nhìn kỹ, thấy có đường là cứ lao lên rồi tính sau. Sơ Lệ Dương cầm đèn pin soi đường, Tuyền Béo cõng giáo sư Trần, tôi đỡ giặc tầm, cùng lách người chạy vào khe đá vừa nứt ra phía trước. Chưa kịp nhìn rõ xem đây là nơi đâu, đã cảm thấy hô hấp không được thông suốt. Trong này rất nhiều bụi bặm lại còn bị bịt kín nhiều năm, không khí không lưu thông. Chúng tôi vội đeo mặt nạ phòng độc lên, chỉ nghe thấy phía sau văng lên những tiếng rầm rầm. Mười mấy tảng đá đen đã lao xuống chặn kín lối ra. Tôi thấy đường đã bị cắt đứt, bèn quay ra xem xét tình hình xung quanh. Hóa ra nơi chúng tôi đang đứng là một thạch thất hình vuông, rộng chừng 10 mấy mét vuông, dưới đất cô một chiếc hòm đá cũ kỹ. Chất liệu đá của chiếc hòm hoàn toàn khác với thứ đá đen có thể thấy ở bất cứ chỗ nào trong thành cổ tinh tuyền này. Cháp đá màu xám trông rất cổ xưa, hình dạng kỳ lạ, chúng tôi chưa thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa nghe nói đến. Hòn đá cao hơn nửa mét, dài hơn 1 mét, thủ công rất tinh xảo bên trên điêu khắc mấy bức tranh, không biết dùng để làm gì. Chúng tôi mãi quan sát chiếc cháp đá kỳ lạ, không chú ý đến hai bên hòm đá, có hai người đang ngồi xếp bằng. Lúc đi tới gần, đột nhiên ánh đèn quét tới, cả bà đều thất kinh, đèn pin trong tay rơi xuống, chỉ nghe thấy tuyển béo kêu lên. Hai cái bánh tôm. trong bóng tối, seller dương lấy đèn pin rọi chữ ra, dưới ánh sáng ngọn đèn, chỉ thấy có hai người ngồi xếp bằng bên cạnh cái hòm đá. Hóa ra là hai bộ thi hài đã khô đét. Hai cái xác này là một già một trẻ, đều đã chuyển sang màu nâu đậm. Xác người già vẫn còn thấy rõ bộ râu dưới cằm, trên mình khoác da dê. Di hài còn lại xem ra là một đứa trẻ con. Cả hai đều ngồi xếp bằng, tựa hồ đang canh giữ cái hòm đá quỷ quái này. Tôi kịp tra rõ ràng, thở phào một hơi, nói với tuyển béo: "Sau này đừng có hơi tí là nhắc tới bánh tông nhé. Dọa chết người ta không có mạng mà đền đâu. Hai cái xác này rõ ràng sắp hóa đá rồi, ít ra thì cũng cả ngàn năm rồi. Mẹ kiếp, hóa giả nơi này là một mộ thất." Sơ Lệ Dương trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói: "Anh giỏi thật đấy, còn định dối tôi à? Hai người rõ ràng là những tay trộm mộ." Tôi giật mình đánh thoát, ngậm nhù không ổn. "Mà bọn tôi đâu có nói lỡ miệng câu nào nhỉ? Lẽ nào một người Mỹ như Sơ Lệ Dương cũng hiểu bánh tồng là cái gì?" Cục mày giáo sư Trần đang mê man không nghe thấy gì. Giệp Giệp Tâm hình như cũng nửa tỉnh nửa mê, chắc không thể nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi vội bảo biện. Chẳng phải tôi nói với cô rồi sao? Tôi là người yêu thích nghiên cứu thiên văn phong thủy, không phải là trộm mộ. Về sau cô đừng có làm hoen ố sự trong sạch của tôi một cách vô căn cứ như thế. Thành danh của tôi và tuyển béo đều rất tốt cả. Hồi ở quê, là những thanh niên hậu sinh, tiếng tốt lan khắp vùng. Tôi là một bộ đội phục viên, còn Tuyền Béo hồi đó năm nào cũng được đơn vị bình bầu làm cờ đỏ mùng 8 tháng 3, lao động gương mẫu gì gì đó đính nhé. Tuyền Béo thấy tôi cuống, nói nhầm câu cuối cùng, liền vội ra cải chính, nhân tiện nói lảng ra chuyện khác. Cô đừng có nghe cậu ta nói linh tinh mẹ. Mẹ cậu ta mới là cờ đỏ mùng 8 tháng 3. Tôi là đội viên đội thanh niên xung kích. Thật xấu hổ quá. Đều rõ đảng và nhân dân bồi dưỡng mà ra cả. Mà hai người trong cái cháp đá này cũng cổ quái thật. Không biết bên trong có chứa thứ gì nhỉ. Sở Lệ Dương không tiếp lời chúng tôi, đột nhiên nói: "Định bàn tử treo ngàn vàng." Hải tử kêu vang, mọc cầu đá gậy đồ đấu quán đại đỉnh nguyên lương. Nguyệt Chiêu Tử nhìn xa gói đầu được. Lời của cô ta người ngoài nghe không hiểu, còn tôi thì hiểu rõ mồn một, một. Đây là tiếng lòng của nghề đồ đấu, bởi nghề này của chúng tôi là cái nghề không nhìn được ánh sáng mặt trời, cũng giống như giới hắc đạo, cô ám ngữ riêng của mình vậy. Trong thế giới ngầm, người ta gọi buôn bán phụ nữ là khai đơn, buôn hàng lậu là cõng xanh, buôn trẻ em là khuôn đá, ăn trộm thì gọi là ông bột vân vân. Nghề trộm mộ này của chúng tôi gọi là đổ đấu. Mỗi ngành nghề lại có những từ lóng quy định riêng để tiện cho những người cùng nghề giao lưu trao đổi thời dân quốc, ông nội tôi chuyên tìm âm trạch đất phong thủy cho người ta, bây giờ cũng là một trong những nhà phong thủy nổi tiếng đến trên đầu ngón tay trong vùng. Cũng từng kết thân với một vị mồ kim hiệu úy nên am tường mọi ngõ ngách trong nghề này, nhạc đến tiếng lóng trong nghề độ đấu, có khi còn thuộc hơn cả tiếng phương ngữ ở quê nhà. Cầu Sơ Lệ Dương vừa nói với tôi, đại loại có ý là anh thật xấu xa toàn ăn nói dối trá. Trông anh rõ là một tay trộm mộ nhà nghề, tay chân nhanh nhẹn không qua nổi mắt tôi đâu. Tôi bị y cô hỏi bất ngờ, không kịp nghĩ trò kỹ. Thường khi được đồng nghiệp khen là cao thủ, đều sẽ khiêm nhường một chút, bèn buột miệng đáp: "Làm sao dám nhận là nguyên lương, lên núi khuân củi xuống núi đốt lửa." Giám hỏi: Vị thượng nguyên lương này ở nơi nào chia sơn giáp, rỡ bỏ được mấy dãy khiu môn? Sở Lệ Dương tiếp lời: Một dải sông hai bờ cảnh sắc, cùng là núi Luân cuồn cuải xuống núi đốt lửa. Chim giá cô chia sơn giáp, diều hầu rỡ khiu môn, nhiều lần tầng lên bảo điện, đầu trốn tìm kiếm lâu rộng đội nhau tràn trát. Tôi vừa kinh ngạc vừa hối hận. Mẹ kiếp, lần này chúng kế cô ả người Mỹ này rồi. Thế này chẳng phải đã tự nhận mình là tên trộm mộ đồ đấu ư? Nhưng cũng kỳ lạ thật. Những đoạn tiếng lóng này trước giải phóng chẳng mấy ai hiểu, sau giải phóng thì cơ bản coi như đã thất truyền, giống như ông bố của răng vàng làm trộm mộ, bán chuyên nghiệp bao nhiêu năm cũng chỉ biết được vẹn vẹn mấy danh từ mà thôi. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi những lời này lại phát ra từ miệng của một cô gái người Mỹ trẻ như thế này. Nếu như không phải là mặt đối mặt, tài nghe mắt thấy, có đánh chết tôi cũng không tin. Lẽ nào lại gặp phải người cùng nghề. Nghe cô nói tiếng lóng, có thể đoán được đây là bản lĩnh gia truyền, nhưng chỉ biết nghề trộm mộ. Chứ không nắm được thuật còi phong thủy tìm huyệt kiếm mạch Không được Việc này quyết không thể thừa nhận Mình vẫn tiếp tục giả ngây cho xong Nghĩ đoàn tôi bèn nói Mấy câu thơ này Là bài học chúng tôi học thời tiểu học Không ngờ sách giáo khoa tiểu học của Mỹ Cũng Giống Trung Quốc như thế à Sở Lê Dương thấy tôi cãi già cãi cố Chệt cũng không nhận Đành nói Thôi được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện. Nếu chúng ta có thể sống sót thoát khỏi nơi này, tôi hy vọng có thể một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi như được đại xá, vội đứng dậy tìm lối thoát ở khắp nơi trong bụng thầm nhủ. Nếu còn có thể quay về, còn lâu mới để cô tìm thấy tôi nhé. He he, cùng lắm là tôi về quê, không kiếm sống ở Bắc Kinh nữa. Nhưng này lập tức lại nghĩ, không được, cô à còn chưa trả tiền cho mình, chuyện này quả thực khó đây. Rốt cuộc cô à có ý đồ gì vậy? Chắc không phải như thằng béo nói, cô à đã phải lòng tôi rồi chứ, hay là cô à định tố cáo? Chắc không thể nào chứ, hay là tổ tiên của cô à quả thực là mồ kìm hiệu úy, vậy thì coi như một đăng hộ đối với mình rồi. Trong lúc tôi suy nghĩ vớ vẩn, tuyển béo và rơ lê dương đã mò mẫm quanh hồng mộ còn con này đến mấy lượt. Trên đầu dưới chân, bên phải bên trái, toàn là những vách đá đen sì, có chỗ có mấy cái vết nứt nhưng đều quá nhỏ, không tìm được đường ra. Bây giờ, giáo sư Trần gào lên một tiếng rồi định dậy. Đầu óc ông vẫn chưa tỉnh táo, lúc khóc lúc cười chẳng nhận ra ai. Chúng tôi không thuốc, cũng không bác sĩ, chẳng biết làm sao, đành bỏ mặc ông điên khùng quấy quá. Cuối cùng, mắt chúng tôi đổ dồn về phía cái hòm đá nằm giữa hai bộ xác khô. Song cho dù trong đó có thứ gì quý báu đi nữa, đối với những kẻ sắp chết như chúng tôi mà nói, đều hoàn toàn vô nghĩa. Tuyền Béo vỗ lên cái hòm nói: Trong hầm mộ không biết là trôn con ma nghèo kiết giác nào vậy Ngoài tấm da dê trên người da Chẳng có lấy một món đồ tùy táng nào ra hồn Trong này chắc cũng chẳng có cái gì hay hò đâu Sơ lấy giường xem xét kỹ lưỡng những hình khắc bên trên cháp đá Bỗng ngẩn đầu lên nói Anh có nhớ tôi từng nhắc tới cuốn Đại đường Tây Vực Ký không Trong đó có ghi chép về núi Giắc Là Mà đấy Tôi đáp: Tôi vẫn nhớ, hình như còn nói đây là gọn núi thần, chôn hai vị tiên thánh. Nhưng chắc không phải là hai vị, một già một trẻ này chứ. Hầm mộ này quá đơn sơ, không phù hợp với thân phận bậc tiên thánh chút nào. Tôi vốn định nói tiếp rằng tôi đã từng thấy rất nhiều mộ cổ lớn, hầm mộ trong lòng núi đá này căn bản không tuân theo lý thuyết của phong thủy học. Dưới núi có hung huyệt, phía trên sao lại có thể mai táng người được. Song, nếu nói những lời này ắt khó tránh khỏi bị bại lộ thân phận, cho nên chỉ nói nửa chừng, những lời về sau đành nuốt lại không nói nữa. Sở Lôi Dương nói: "Hai người được mai táng ở đây không phải là tiên thánh gì, đứa trẻ này có lẽ là đồ đệ hoặc con cháu rảo đó của vị tiên thánh." Được gọi là nhà tiên tri Còn người dàn này Là lão bọc của cậu ta Tôi ngạc nhiên hỏi Sao cô biết Lẽ nào hình khắc trên chiếc hòm đá này Nói như vậy Trên đó còn có nội dung gì nữa Sơ Lê Dường gọi tôi Và Tuyền Béo cùng đến xem Mười mấy hình khắc Trên cháp đá này Ghi lại một lời tiên tri cổ xưa Nét vẽ rất đơn giản Giống hiểu tượng trưng rất rõ, tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào đó. Tôi càng nghe càng thấy lạ. Lời tiên tri gì vậy? Có nói được đường ngầm bí mật của căn thạch thất này ở đâu không? Sa Lệ Dương lắc đầu. Không có. Lời tiên tri này có lẽ không được chuẩn xác cho lắm. Nhà tiên tri nói rằng sau khi cậu ta chết đi, sẽ không có bất cứ người nào tới hầm mộ này mãi cho tới một ngày nọ, có bốn người vô ý mở chiếc chạp đá này ra. Tuyền Béo đếm lẩm bẩm. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta cả thảy 5 người cơ mà. Lẽ nào giáo sư Trần gây dạy thì không tính là người nữa sao? Có thể thấy lời tiên tri này không chuẩn rồi chà khán giả cũng chỉ là bọn buôn thần bán thánh, lừa bịp người đời mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bốn người còn lại. Nếu nhà tiên tri không phải là tên bịp, lời tiên đoán này có lẽ không phải chỉ chúng ta. Có điều ngoài ra vẫn còn khả năng khác. Một trong chúng ta không phải là người